Không biết chuyện gì sẽ đến với thư đường, và liệu Vân Trầm Nhã có thể bảo vệ được nàng hay không? Chúng ta hãy cùng nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc Công Tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi. Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2 vlogcom Chương 26 Mấy ngày sau, lời đồn đại về cha con nhà họ thư truyền khắp kinh Hòa Thành của Nam Tướng Quốc. Vốn dĩ chỉ ăn phận nằm trong một góc của con ngõ nhỏ đường hoa này chịu nghìn nghìn người xăm soi chỉ trích Cách điểm thư gia phải tạm thời đóng cửa Thư đường ôn tồn khuyên cha nàng Nói chuyện này chỉ là do người bên ngoài đã hiểu lầm Qua mấy ngày nữa thôi nhất định sẽ yên tĩnh lại Không ngờ qua mấy ngày sau Sự tình lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn Lời đồn đơn giản chỉ nói thư đường là nữ nhi của thư tam dịch và uyên ương nhưng vấn đề là ở chỗ cái tên uyên ương này 20 năm về trước trong hồng Tước quán kinh hoa thành có một cặp tỷ muội một người tên là thủy sắc một người tên là thủy Tỉnh hai người cũng không phải là tỷ muội ruột thịt chỉ là tỷ muội kết nghĩa nhưng tình nghĩa rất sâu đậm năm ấy các cô nương trong hồng Tước quán đều thân mang tuyệt kỹ bản nghệ chứ không bán thân cho nên được người người kính trọng Sau đó chính thê của lục vương gia qua đời, lão tích tụ buồn rầu chợt nảy sinh tình cảm với thủy sắc. Kể từ khi thủy sắc chuyển vào ở trong phủ của lục vương gia, danh tiếng của Thủy Tĩnh ở Hồng tứ Quán nổi bật lên có một không hai. Cây to đón gió. nằm đó Thủy Tĩnh bị một người tên là Uyên ương Cô Nương đố kỵ. Uyên ương vốn là danh kỵ thanh lâu vì giỏi ca múa. nên tự kiếm ngân lượng chuột thân Sau đó gia nhập hồng tứ quán Thủy tỉnh vốn có ơn tri ngộ đối với Uyên Ương Nhưng không ngờ Uyên Ương ghen tị địa vị của nàng Lén sử dụng độc kế Hại Thủy tỉnh mất đi tính mạng Năm đó thành danh của Thủy tỉnh ở Kinh Hoa Thành rất tốt Sau lưng lại có chỗ dựa là Thủy Sắc và Lục Vương Gia Khi tra ra cái chết của nàng là do Uyên Ương hãm hại Uyên Ương đều bị vạn người mắng chửi cuối cùng bị thi hành hỏa hình thiêu sống sau khi uyên ương chết tất cả những gì liên quan đến a ta đều bị đốt cháy sạch không còn một mảnh đây vốn là một chuyện rất cũ sau nhiều năm cảnh còn người mất nhưng phố phường vẫn còn nhiều người đem ra làm lệ đề tài bàn cãi lúc nhàn rỗi thư Tam dịch thì ít bị đề cập đến khổ là khổ cho tiểu đường muội nhà họ thư tiếng đồn nói rằng nàng kế thừa lòng dạ của mẫu thân mình còn nói nàng giống mẫu thân nên lẳng lơ thích trêu gạo nam nhân thậm chí còn đem chuyện nàng liên tục đi xem mắt vài ngày trước nói ra xuyên tạc Từ đường vốn thanh giả tự thanh không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mỗi lần nàng đi ra ngoài đều bị người ta chỉ trích chửi rủa cứ như thế sau vài lần nàng đành phải ấm ức ở lại trong phòng không có việc gì quan trọng thì không đi ra ngoài Từ tam dịch biết chuyện này nhất định khó qua, nên cho đầu bếp và sai vặt trong khách điếm một ít bạc phụng, bảo bọn họ tạm thời rời đi, lão còn tính mang thư đường rời khỏi Kinh Hoa Thành tránh đi một thời gian. Ai ngờ cha con nhà họ Thư còn chưa kịp đi, tiểu ác bá hồ thông của Kinh Hoa Thành đã dẫn người tìm tới cửa. Hắn đề cập tới chuyện lúc trước tòa phủ của mình bị cháy và chuyện hoa cỏ sau vườn của lang Nghi cô nương bị phá hoại. Hồ Thông biết người đứng đằng sau giả ma giả quỷ là Vân Trầm Nhã Vì Vân Vĩ Lan và Thư Tiểu Đường kết nghĩa Hắn lại không thể trêu vào Vân Trầm Nhã Bèn đem tội danh này đổ lên đầu Thư Đường Muốn mượn chuyện này khích Vân Vĩ Lan ra mặt Hồ Thông ra lệnh cưỡng chế Thư Đường Năm ngày sau phải đến Tử Vi Đường trong Kinh Hoa Thành đối đáp với hắn Tử Vi Đường là một lễ đường được xây nên vì dân chúng Nếu có người tranh cãi ở Tử Vi Đường Tuy có quan viên phân xử, nhưng kết quả cuối cùng lại quyết định để cuộc trương cầu dân ý dự thính. Năm đó, Uyên Ương cũng chính là bị phán tội thiêu sống ở tử vi đường này. Ông ỉ đến mức này, thư đường dù có trăm miệng cũng khó lòng giải bay, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật ra, đối với lời đồn đãi, nàng một chút cũng không tin. Mặc dù thư đường không có ấn tượng gì đối với mẫu thân của mình Nhưng mẫu thân của nàng để lại cho nàng chiếc cáp đựng nữ trang Trên tráp có khắc hai đóa hoa sen Loài hoa này ngoài thanh nhã, trong đạm bạc còn mang theo một chút thái độ quyến rũ kiêu căng nào Mẫu thân của nàng sao có thể là người mà ai cũng có thể lấy làm trưởng phu được Nhưng cái gọi là lời đồn đãi tất không phải là không có nguyên nhân Cho dù là người thật thà như Thư Đường, cũng không tránh được phải suy nghĩ. Thư Tam Dịch đoán nhất định có người đứng sau lưng lời đồn thêm mắm dặm muối này. Nhưng lão chỉ là dân chúng bình thường, cũng không thể tra ra được chuyện gì, đành phải suốt ngày chịu đựng chửi rủa Đi ranh quanh trên đường, mong có thể tìm ra manh mối. Hôm nay, Thư Tam Dịch mới vừa vòng về đến con hẻm sau lưng khách điếm Thư Gia. giật nghe bên cạnh có tiếng gió xẹt qua khi ngẩng đầu lên chỉ thấy một người mặc bộ y phục bằng vải bố đang đứng phía trước từ tiền sinh, người trong bộ y phục bằng vải bố chắp tay cười mặt của hắn đeo chiếc mặt nạ che lại nửa khuôn mặt thân hình cao ngất thanh âm nghe không ra tuổi tác thư tâm dịch nhìn người nọ một cách đề phòng Người trong bộ y phục bằng vải bố cũng nghiêm túc, nói thẳng Hôm nay, tiểu sinh đến là vì muốn làm phiền thư tiên sinh một việc Hắn cười, ba ngày sau phân xử tại tử vi đường Tình thư tiên sinh thừa nhận thư đường là nữ nhi của người và y vương Thư tâm dịch sửng sốt, một lát sau, lão chỉ hỏi lại Người là ai? Người mặc bộ y phục bằng vải bố không đáp Hắn cầm mặt một lúc lâu, ngắn gọn và vấn đề chính, nói Nếu thư tiên sinh không đáp ứng cũng được, nhưng tiểu sinh phải nhắc nhở tiên sinh một câu Này đã có kẻ xấu nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của thư đường Nếu tiên sinh dùng cái tên uyên ương để ngụy trang, nhất thời sẽ có thể che giấu được thân phận thật của thư đường Nếu tiên sinh nói ra thư đường không phải nữ nhi thân sinh của ngươi, tất sẽ có người truy đến cùng việc này Đến lúc đó, đối phó với thư đường sẽ không phải là những dân chúng bình thường này nữa, mà là... Người trong bộ y phục bằng váy bố không nói hết câu Vẽ môi cười lạnh, đợi Thư Tâm Dịch lên tiếng trả lời Thư Tâm Dịch tất nhiên hiểu được mối liên hệ lợi hại trong đó Lão trầm ngâm một hồi, nghiêm trang nói Vậy người có đảm bảo nàng không xảy ra vấn đề gì hay không? Người trong bội phục bằng vải bố sửng sốt Thư Tâm Dịch biết người này nhất định là có ý đồ gì đó với phân phận của Thư Đường Lão tiến lên từng bước, nói ra điều kiện và không hỏi người là ai, đến lúc đó Ta thừa nhận tiểu đường là nữ nhiên thân sinh của ta phải yên ương cũng được Nhưng nếu dần chúng muốn định tội tiểu đường, người có đảm bảo nàng không xảy ra chuyện gì không? Dưới mặt nạ, người trong bội phục bằng vải bố nhướng đuôi lông mày lên Một lát sau, hắn lại cười rộ lên Nụ cười của hắn ít đi vài phần lạnh lùng, hơn vài phần trêu chọc Ngươi ta không đáp ứng, thư tiện sinh ngươi cũng chỉ có một con đường này mà có thể đi thôi Chẳng lẽ bằng và năng lực của người còn có thể cùng ta liều mạng cá chép lưới rách hay sao? Nghe được lời này, sắc mặt thư tâm dịch trong phút chốc trắng bệt ra Không ngờ người trong bộ y phục bằng vải bố kia ngừng trong chốc lát, đột nhiên nói Bảo đảm nàng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì quá khó khăn Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, tạm thời bảo vệ mạng sống của nàng Dù sao, phải đến tình hình lúc đó mới biết được Người muốn lấy mạng của nàng cũng không phải là ta Người trong bộ y phục bằng vải bố dứt lời liền lắc mình bỏ đi ngay Chỉ còn Thư Tâm Dịch đứng tại chỗ Gương mặt trắng bệch, không biết phải làm sao Có đôi khi tình đời ấm lạnh, chơi quá ưu tư Khách điếm Thư Gia gặp chuyện Đến cả những nhà kế bên nay thấy Thư Tâm Dịch Cũng đi đường vòng mà tránh mặt Thời gian này, rất ít người đến thăm hỏi khách điếm Vị hùng phu tương lai của Thư Đường Tô Bạch cũng mài danh ẩn tích như những người khác thu đa Hỷ xưa nay vốn gan dạ như một vị anh hùng nghe nói đến việc này liền luôn luôn lui tới thăm hỏi lần nào đến chỉ cần nàng thấy những người tụng lại xung quanh khách điếm chửi rủa đều vung nắm đấm lên đuổi bọn họ đi thu đa Hỷ vốn có bệnh nói nhiều vì thư đường ở trong phòng đâm ra buồn chán nên cũng rảnh rỗi vui vẻ tán gẫu với nàng ta Hai người tính tình đều trẻ con, một người nói, một người nghe Mỗi khi đến chỗ cao hứng thì cùng nhau cười đùi ngốc trời Giống như những chuyện phiền phức gần đây chưa bao giờ xảy ra Ngoài Thu Đa Hỷ, người đến thăm chỉ có Nguyễn Phượng Mỗi khi Nguyễn Phượng đến, cũng không nói nhiều Chỉ gặp Thư Đường, khuyên nhủ nàng bớt buồn tiền tham giả tự Thanh là được rồi Thư Đường buồn bực nói tham giả tự Thanh trong lòng tự biết là một chuyện nhưng lo âu thấp thởm lại là chuyện khác ngày ấy sau khi từ biệt vân trầm nhã trên phố gần hồng nho lâu hai người không có gặp lại này ầm ĩ ra chuyện như vậy không biết vân trầm nhã có biết hay không nếu biết hắn có tin nàng hay không từ đường nghĩ nàng chẳng sợ người trong cả thiên hạ đều không tin nàng nhưng vân quan nhân của nàng tất nhiên sẽ đứng về phía nàng Vào ngày trước khi xảy ra cuộc phân xử tại tử vi đường tôi không hạnh đến bẩm báo về tình hình chiến sự của anh kêu quốc tại bắc hoang lúc đó vân vĩ lan đang trồng đào tại vườn hoa mấy ngày trước không biết hắn ở đâu kiếm được vài hạt đào cũ nát giao cho lão quản gia giữ tỉnh đợi thời tiết tốt lên sẽ gieo trồng ở hậu viện hôm nay đúng là ngày trời xanh mây trắng măng tay cải trắng ân cần giúp lan chủ tử đào hố vân trầm nhã gieo mỗi hạt đào vào một hố Rồi đi tìm một cái gầu nhỏ múc nước Điều bộ vô cùng thích thú Lão quan gia đứng một bên nhìn mà kinh tâm động phách Mỗi lần thấy Vân Vĩ Lan múc một gầu nước Lão liền cuốn quýt ngăn lại Nói đủ rồi đủ rồi đại công tử Nếu tưới nữa hạt đào sẽ bị chết đuối mất thôi Vân cầm nhã thân phận tôn quý Làm sao mà biết trồng cây Nghe lão quản gia nói thế Hắn liền buông tay gật gù nói Ừ có đạo lý cũng như luôn chìa quá sẽ sinh hư vốn cũng là một chuyện xấu gần đây ta không thích làm chuyện xấu chỉ thích làm chuyện tốt thôi thấy vân cầm nhã gieo hạt đào xong lão quán ra mới an tâm rời đi vườn hoa to như vậy chỉ có một sói hai chó nhiệt tình mà xổm lục lọi ngắm nghía xung quanh nhúm đất tôi không hạnh thấy cảnh này mà không biết nói làm sao hắn vừa dây dây sợi gân xanh bên thái dương vừa bước đến gần Đem tình hình chiến sự bắt hoang bẩm báo xong Vẫn đứng lại tại chỗ mà không đi Vân Vĩ làng đang hằng say bận biệu việc trồng cây Thấy Tư Không Hạnh vẫn còn đứng sau lưng Hắn ồ một tiếng, quay lại hỏi Còn việc gì nữa? Khỏe môi Tư Không Hạnh có rút Chuyện của Thư Tiểu Đường Hắn đã sớm bẩm báo qua vài lần trước đây Không ngờ Vân cầm nhã lại ngoảnh mặt làm ngơ Ăn vẫn ăn, uống vẫn uống sung sướng khoái hoạt như thần tiên lại còn tử ngày mai ngày mai tiểu đường vô nương phải đến tử vì đường tranh cãi với người ta tôi không hạnh buồn bã nói vần trầm nhã vỗ vỗ lên đầu của măng tay măng tay hiểu ý tha đến một cái sản nhỏ điệu bộ như muốn đưa cho tôi không hạnh quẩy đuôi quấn vòng vòng quanh chân hắn khỏe miệng tôi không hạnh lại co rút sau một lúc lâu không kìm được lại nói chi bằng đêm nay thuộc hạ theo đại công tử Đến thăm tiểu đường ngô nương đi Nói xong, nhiều hắn đã đoán trước Không có tiếng trả lời Trong lòng thầm thở dài Tư không hạnh đang muốn chắp tay cá lui Chợt nghe vân trầm nhã nói Không có lửa làm sao có khói Vừa duyên vô cớ gây ra chuyện như vậy Người cho là nhầm vào tiểu đường sao Tư không hạnh trầm giọng Không là nhầm vào đại công tử Có thể chứ Vân trầm nhã nói Có người bày mưa muốn ta ra mặt Ta không thể tự chui đầu vào rọ, Chẳng những không chui Mà còn muốn nhân chuyện này tìm ra manh mối Và tra ra người đứng phía sau Tôi không hạnh cũng biết đạo lý này Nhưng nghĩ đến tình cảnh cha con như họ thư Hắn nhìn không được nói Nhưng mà ngày mai tiểu đường cô nương Đã phải đến tử vi đường Nàng đơn thuần thành thật như vậy Xưa nay lại vô cùng tin tưởng đại công tử Nếu hôm nay đại công tử có thể đi thăm nàng Trong lòng nàng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút Vân trầm nhã nghe xong Chậm rãi đứng lên Cổ tay áo màu tím hồng bị dúng bùng Hắn tùy tiện rủ rủ Cười nhạt nói Ta không đi Ánh mắt tôi không hạnh chợt buồn bã hẳn đi Nhưng sau đó Vân Vĩ Lan nói tiếp Bảo Đường Ngọc và thu Đại hỉ đi thăm nàng đi Giúp ta nhắn một câu cho nàng là được rồi Trầm mặt một hôi hắn nói Nói với nàng ngày mai ta cũng sẽ đến Tử vi Đường